Thú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, Thú Quỳnh xin mời quý vị hãy cùng với Thú Quỳnh theo dõi và lắng nghe tập cuối cùng của bộ truyện Môi son màu huyết dụ được viết bởi tác giả Hoài Thư. Chúng ta hãy cùng theo dõi để xem sau tất cả những biến cố, những dông tố của cuộc đời, thì cô gái dành dành tội nghiệp của chúng ta sẽ có một kết thúc như thế nào xin mời quý vị hãy cùng vớiú Quỳnh theo dõi tập cuối của bộ truyện môi son màu huyết dụ Chúc quý vị có những giây phút ngày chuyện thật vui vẻ và thoải mái mẹ gấp lắm mẹ về liền đi cha về rồi Cha muốn gặp mẹ liền Bây giờ thì cô Lam mới nghe ra Cô mừng ra mặt Cha con về rồi sao Dân Cô Lam chẳng khác gì con trai Chân ướt chân ráo Chạy dược hàng rào mà ra sân trước Cô vội về gặp chồng Nhưng ngạc nổi Có cô chủ nhỏ cần phải coi sóc Cô không thể để dành dành một mình nhở đầu cô ấy có chuyện gì Thì đúng là cô gánh không đổi Thế nên cô Lam quay qua Nhìn con trai dặn dò Mẹ về gặp cha trước, con dẫn cô chùa nhi đến nhà mình nhé. Thằng bé thương nó không thích. Nó cũng muốn về gặp cha ngay, nhưng nó thương mẹ, lại không dám để cho dành dành ở lại nên đành phải gật đầu đồng ý. Mẹ nó đã đi mất, nó khổ sở ngồi xuống trước mặt dành dành mà năn nỉ. Còn dàn cô, cô đi theo con nhé, con muốn gặp cha con lắm. Cha con dài năm mới về nhà một lần, từ bé đến giờ con gặp cha đúng ba lần thôi. Còn dàn cô, cô đi theo con nhé. Con muốn gặp cha con lắm. Cha con dài năm mới về nhà một lần. Từ bé đến giờ con gặp cha đúng ba lần thôi. Con xin cô, cô đứng lên theo con về nhà đi. Lỡ đâu cha con lại dụi đi mất thì con biết làm thế nào đi. Thằng bé bỏ hết lễ nghi, nó quỳ xuống dưới đất. Nắm lấy bàn tay dành dành mà lây mạnh. Nước mắt lằn thành dòng trên gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẹo của nó. Thường là con của nông dân. Vậy nhưng lại được mẹ nó dạy dỗ rất cẩn thận. Nó biết đọc, biết viết, lệ phép và hiếu thảo nhất thôn. Dành dành bị tác động vật lý như thế nên cũng khó mà làm ngơ. Cô đã bị thằng bé quấy nhiễu, cuối cùng cũng rời khỏi thế giới riêng mà nhìn đến nó. Thằng bé khóc đến chảy nước mũi, dáng dẻ mới đáng thương làm sao. Cô bật cười, bỗng dừng nó khiến cô nhớ đến một người. Vào một đêm nọ, cách đây chừng một kiếp. Có người đã ôm cô và khóc như thế Người ấy chính là An Tuyên Nhà của cô Lam rất khang trang Với bà vàng nhà ngói đỏ Sần lát gạch nung Trong nhà luôn nhiều thóc gạo, đồ ăn Cứ lâu lâu lại có người dưới chợ Mang đồ ăn thức uống cho cô Hai mẹ con cô Lam Là nhà khá giả nhất thôn Vì vậy khi Hoàng Ngân đi hỏi người giúp việc Bần cùng lắm Mới vào nhà cô hỏi Ai ngờ cô lại nhận làm thật Cô làm chạy về nhà, sức thì té khi bước vào bậc cửa. Cũng may, người đàn ông cao to phong độ, tóc hoa râm kia đã chạy lại đỡ cô kịp thời. Ông An Hưng hiền lành nói, "Nào, không phải gấp, em có làm sao không?" Cô làm ngẩng đầu nhìn ông, mỉm cười nói, "Em không sao. Em nghe anh vậy, em vui quá." Nói xong cô ôm lấy ông An Hưng. Rút đầu vào khuôn ngực lớn của ông mà khóc nứt nở Ông An Hương nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn Vậy mà giờ đây, bào dùng với người phụ nữ này vô cùng Ông vỗ về cô Lam Xem kìa, đã ngoài 40 rồi, đúng là mất hết phép tắt Cô Lam bực cười, cô buông ông An Hưng ra Tự lao nước mắt, rồi thẹn thùng nói Phép tắt gì nữa chứ, anh thử làm một hòn giọng phu xem có giống em không Cô Lam đánh nhẹ vào ngực ông An Hưng Anh thì hay rồi Gia đình hạnh phúc Sự nghiệp viên mãn Còn nhớ gì đến em và con Đợi xứ khỉ ho cò gáy này nữa Ông An Hưng Lại ôm cô Lam vào lòng Vỗ về, vốt dè cô Như thế cô chỉ là một thiếu nữ bé nhỏ Không nhớ em và con Thì cái thân già này Còn lằn lội đến tận đây làm gì chứ Ông buồn cô Lam ra Nắm tay dắt cô đến bàn tiếp khách Ông thật sự rất nâng điều cô làm Anh lần này đến Là để báo cho em một tin Cô làm chuyển sang gương mặt lo âu Anh lại muốn nói gì Nói em đợi thêm vài năm nữa hay sao Cô làm dùng dằn quay mặt đi Không Em không muốn làm hòn giọng phu nữa Em và con đã phải trốn tránh cả đời Nếu như anh không thể về với mẹ con em Thì lần này anh đừng đến nữa Quên mẹ con em đi. Ông nắm lấy dài cô làm xoay về phía mình, nhẹ nhàng khuyên bảo. Không, ý anh không phải thế. Anh muốn nói rằng cuối cùng anh cũng sắp có thể về với mẹ con em. Cả nhà ba người chúng ta sắp có thể sống bên nhau đến cuối đời rồi. Cô làm mừng rỡ, ánh mắt lấp lánh bởi vì vui sớm. Anh nói sao? Anh nói thật đó sao? Ông An Hừng gật đầu khẳng định. Đúng vậy, anh cuối cùng cũng sắp xếp xong chuyện gia đình Anh không còn dướng bận gia tộc nữa Có thể cùng em sống những ngày tháng yên bình Cô Lam không cười vui nữa Mà ngược lại hơi suy tư Cô hỏi Vậy là con trai anh đã chuẩn bị cho việc thừa kế rồi sao? Phải, tháng sau nó sẽ kết hôn Sau khi kết hôn thì lập tức thừa kế công ty Anh lúc đó có thể thoải mái mà rời đi Cô Lam thở vào nhẹ nhõm Cô ôm lấy ông An Hương, không ngăn nổi giọng lệ rưng rưng. Tốt rồi, tốt rồi, hai chúng ta cuối cùng cũng đến được này này. Hai người đoàn viên xong thì mới nhớ tới con trai, ông An Hưng liền hỏi. Thằng Thương đâu, không phải nó đi gọi em về sao? Cô Lam mỉm cười nói. Em bảo nó đi sâu, chắc nó đang khóc lóc năn nỉ cô ấy đi về nhà cùng đó. Cô nhìn ra cổng, ngạc nhiên thốt lên. Ờ kìa, thằng bé mang được cô ấy đến đây thật. Cả ông An Hưng lẫn cô Lam cùng bước ra cửa đợi. Ông An Hưng đang vui vẻ, chợt cắn phải thuốc độc, mặt tái mét khi nhìn thấy Dành Dành xuất hiện. Dành Dành đã khá hơn nhiều, cô đang vui vẻ cùng giải thương bước dạo trong sân. Còn định chào cô Lam và chồng của một tiếng thì bị dáng vẻ đáng sợ của ông An Hưng dọa cho mất hồn. Cô trở về dáng vẻ ngẩn ngơ như cũ, một lần nữa Mỗi lần Hoàng Ngân xuống chợ phiên đổi thức ăn là phải đi từ sáng đến chiều tối mới về. Vì vậy dành dành đành phải ở nhà của cô Lam đến khi Hoàng tới đón. Ông An Hường không dám dạch mặt dành dành ngay bởi vì ông sợ làm kinh động tới con trai. Sợ cô lỡ miệng nói ra điều gì đó khiến cho thường bị tổn thương. Thằng bé lớn lên và luôn tin rằng cha nó phải đi làm xa vài năm mới về thăm nó. Thằng bé thường đâu có biết Cha mẹ nó là mối tình dụng trộm, nó là con ngoài giá thú, mẹ nó chỉ là vợ bé, là kẻ cướp chồng của người khác. Dành dành không thích ngồi chung mâm với gia đình họ. Buổi trưa cô ngồi ở phòng khách, ăn có một mình, còn gia đình họ thì vui vẻ, ríu rích, dưới giang bếp. Dành dành mặt thì vô tình, nhưng mà lòng thì sụp sôi. Cô nghĩ đến bà hoài thư, bà ấy là một người phụ nữ tốt bụng, hiền lành. Bà không đáng để bị chồng mình phản bội thế này. Người phụ nữ đầy cao quý ấy, nếu biết mình bị chồng lừa dối, thì sao có thể sống nổi đây chứ? Còn An Tuy thì sao? Anh rất kính trọng cha mình, anh cũng hết mình vì ông ấy. Nhưng nếu biết cha anh có người đàn bà khác, cứ người đàn bà khác chứ không phải mẹ anh, liệu anh có để yên mọi chuyện hay không? Chỉ vì sự xuất hiện của ông An Hân mà biết bao nhiêu sự bình yên trong lòng cô, Đều đã tàn biến hết Dành dành thấy ghê tởm ông An Hưng Ghê tởm cái gia đình này Cô không thể chấp nhận chuyện này Không thể chấp nhận việc phản bội Dành dành nhân lúc gia đình họ không chú ý Đã bỏ về nhà Cô lật đực mở cửa nhà rồi bước vào Tuy nhiên Chưa kịp đóng cửa Thì có một cánh tay chặn lại Làm cho cô giật bắn mình Sợ đến rớt tim ra ngoài Ông An Hưng xuất hiện Khiến cho dành dành sợ hãi Như thỏ gặp phải sói Cô thì hét lên Nếu không đưa tay bưng miệng Ông An Hưng mặc toàn sát khí tiếng về phía dành dành Ép cô giật lùi vào trong tường Cô lắp bắp nói Ông Ông muốn gì Ông An Hưng nhoảng miệng cười Cô sao vậy Sao luôn xuất hiện làm rối mọi việc Trong nhà ta Còn biết cả bí mật của ta Ta không thể để cho cô sống được nữa Dành dành ruông rảy Nhưng mà cô không sợ cái chết, cô chỉ sợ ông ta. Cái chết cũng không khiến cho cô ghê tẩm bằng việc chung bầu không khí với người đàn ông bồi bạc. Ông muốn giết tôi để bịt đầu mối. <cười> ông cũng sẽ giết luôn Hoàng Ngân và giết cả con trai mình nữa chứ. Cô cười hát ra, lúc này trở nên mạnh mẽ, lạ thường. Tôi chẳng sợ cái chết, chỉ sợ rồi ông sẽ không dừng lại được sở thích giết người. Để lấp liếm đi sự dơ giấy của mình thôi. Tôi chết. Hoàng Ngân sẽ không tha cho ông. Thằng nhóc thương nó sẽ không hiểu tại sao tôi biến mất. Nó sẽ không tin vào những lời nói dối của ông. Nó rất thông minh. Chắc chắn. Ông và cả bà Lam. Không biết thằng bé thương. Đã biết. Nó chỉ là con rơi dĩ. Tin này làm cho ông An Hưng không thể bình tĩnh nổi. Ông lộ ra dáng vẻ hoàng mang và sợ hãi. Cô nói gì? không Cô nói láo, thằng bé không thể biết. Không còn bị ông An Hương đe dọa, dành dành đứng thẳng dậy, bình tĩnh đáp. Thằng bé biết, biết tất cả. Nó biết ông đã kết hôn với người phụ nữ khác ngoài mẹ nó. Nó biết tại sao cha nó lại chỉ dạy thăm nó một vài năm một lần. Dành dành nhìn lối đôi bàn tay trái của ông An Hương, cô nhét mùi. Ông đã nói với nó, đó là một chiếc nhẫn bình thường. Ông An Hưng lập tức đưa tay lên, chiếc nhẫn cưới nằm trên tay ông, nó bó sát vào ngón tay ông, một sự gò bó đến tội nghiệp. Ông đã nói với thằng bé khi nó còn nhỏ, nó hỏi chiếc nhẫn đó là gì? Ông đã lừa nó, ông nói chiếc nhẫn áp út là một vật trang trí bình thường, chẳng có ý nghĩa gì cả. Thế nhưng vào mùa mưa mới đây, không, thực ra là một hôm trời nắng đẹp, thương theo mẹ đến nhà dành dành và hoàng ngân chơi. Nó đứng bên cửa sổ, tò mò nhìn cô rút da con mèo trong vô thức. Nó không có bạn, nó muốn được chơi cùng với cô, trò chuyện với cô, nhưng cô lại không để ý đến nó. Nó hỏi với chiếc nhẫn áp uốt bên tay phải mà cô đeo. Cô ơi, sao cô lại đeo chiếc nhẫn ở đó? Cả chú Ngân cũng đeo một chiếc giống vậy, nhưng mà ở bàn tay trái. Dành dành không trả lời dù cô nghe thấy, Cô mệt mỏi khi phải giao tiếp với mọi người. Cuối cùng Hoàng Ngân đã giải thích cho nó hiểu. Đó là chiếc nhẫn kết hôn. Khi cháu kết hôn, cháu sẽ đeo nhẫn ở ngón áp út. Nam tả nữ hữu, đó là chiếc nhẫn chứa đựng lời thề yêu nhau một đời một kiếp. Thường cao mày hỏi thêm. Vậy ai cũng sẽ đeo chiếc nhẫn đó có phải không chú? Chỉ cần đã kết hôn thì sẽ đeo ở đó. Sao thế? Cháu muốn kết hôn với rồi sao? Cô còn nhớ, Hoàng Ngân rất thích thương. Nó thông minh, nhanh nhẹn, nên anh thường gọi nó qua giúp đỡ công việc. Anh trả công bằng việc dạy nó học vào buổi tối. Và bằng cách đó, nó tự hiểu được về cha của nó, người đàn ông bí ẩn mà nó chỉ gặp có bốn lần trong đời. Nó biết nó chỉ là con rơi, nó biết nó có thể mất ông bất cứ khi nào, nên nó mới gấp gáp gọi cô Lam về là như thế. Nó sợ gia đình thực sự của cha sẽ cướp đi người cha của nó mãi mãi. Ông An Hưng đã khóc. Ông không ngờ rằng bản thân đã cấn trọng như vậy, nhưng mà thương giận biết. Xong, ông lật mặt rất nhanh. Bất tình lình, ông bóp chặt cổ dành dành bằng một tay. Tay còn lại, ông tự lao nước mắt. Con quỷ dữ lại trở về trong ông. Cô đã biết quá nhiều thứ. Thương biết cũng tốt. Tôi sẽ không cần giấu giếm nó nữa. Dù sao tôi cũng sẽ rời khỏi gia đình đó Sẽ về và sống một đời bình yên Bên cạnh Lam và Thương Gia tộc đó đã có An Tuyền gánh giác Nó sẽ thấy tôi làm tốt Việc của cô là nên chết đi Dành dành sức yếu không tài nào kháng cự nổi Cô bất lực gỡ tay ông An Hương ra Nghe ông nói về An Tuyên Cô mới biết rằng Anh đã bị lợi dụng Để ông ta trút hết gánh nặng Để có thể thông dông mà rời đi Đấy là việc làm của một người cha dành cho con mình hay sao Cô thấy tội nghiệp cho An Tuyên Cô đã biết vì đâu mà anh trở nên lạnh lùng tàn nhẫn như thế Anh là công cụ của ông Anh không được yêu thương Người không được yêu thương thì làm sao học được cách yêu thương người khác Chỉ thiết là cô đã biết được sự thật quá muộn Bây giờ cô sắp rơi vào cái chết một lần nữa Cô làm cùng với con trai kịp thời đẩy tung cửa bước vào Cô Lam nhìn thấy ông An Hương sắp giết chết dành dành đến nơi, thì dội dàng chạy đến, kéo ông ta ra khỏi dành dành. Đừng mà, em xin anh, đừng giết người. Thường thấy cảnh đáng sợ đậy, lập tức buổn ruộng tay chân mà ngồi thụp xuống. Người cha đáng kính yêu của nó lại đang giết người ngay trước mặt nó. Thực sự nó không thể chấp nhận nổi. Ông An Hương dội dàng buông dành dành ra. Cô ho một tràn, cố hấp lấy không khí để đòi lại sự sống. Ông An Hưng nhìn con trai mà đau lộng, ông trách cô Lam. Trời ạ, anh đã bảo em đừng để nó qua đây, sao lại dẫn con theo hả? hay để mọi chuyện cho anh xử lý. Cô Lam vừa khóc, vừa lắc đầu nói. Đừng, em xin anh, mẹ con em mang tội nghiệp thế này là đủ rồi, em không muốn gánh thêm tội giết người nữa. Ông An Hưng lại nói. Nhưng cô ta đã biết hết mọi chuyện. Thế nào cũng sẽ nói cho gia đình anh biết, chúng ta không thể tin cô ta được. Lúc này cô Lam và Thương mới nhớ đến dành dành. Rất may cô không sao, đã có thể đứng và thở bình thường. Cô Lam lập tức quỳ xuống trước mặt dành dành, nước mắt ngắn dài mà gian sinh. Tôi xin cô, cô Chu Nhi, mong cô mở rộng lòng khoan hồng. Xin cô hãy giữ bí mật về hai mẹ con tôi có được không? Nếu cô nói ra, người của phu nhân hoài thư chắc chắn sẽ không tha cho mẹ con tôi. Thằng bé thương nó sẽ không thể sống nếu như bà hoài thư biết được. Thương bây giờ mới hoàng hồn, thằng bé thấy mẹ quỳ thì cũng chạy lại quỳ theo. Ông An Hương rất sốc trước cảnh này, dành dành nhìn ba người bọn họ. Khóc không được, cười cũng chẳng xong. Thằng bé thương dập đầu giái lại cô. Con xin cô, xin cô hãy giữ bí mật. Con xin hứa sẽ không gặp lại cha con nữa. Con và mẹ sẽ không gặp cha nữa, trả cha cho người ta. Cậu chỉ muốn sống với mẹ con thôi, con không muốn mẹ con chết, con không muốn chết đâu. Dành dành lần đầu tiên bối rối đến như thế, rõ ràng cô rất ghét ba người họ, nhưng mà lòng lại đau đớn, không nhẫn tâm, chia lìa tình cảm này. Khi cô đã bắt đầu lung lay, thì bất ngờ ông An Hưng cũng quỳ xuống bên cạnh vợ và con. Xin cô, hãy giữ bí mật về lam và thương. Chỉ cần hai người họ bình an, cô yêu cầu gì? Tôi cũng đều đáp ứng cho cô hết Dành dành đúng là không ngờ tới cảnh này Người đàn ông độc tài Đầy âm mưu như An Hưng Lại có ngày quỳ xuống Để bảo vệ cho một người phụ nữ Ngoài tứ tuần Và một đứa con hoang Ông An Hưng nhìn cô Ông nói Tôi sẽ kể hết mọi chuyện của chúng tôi cho cô nghe Sau đó quyền quyết định thế nào Cô có thể tự dọn Tôi không ép cô nữa Ông An Hưng và bà Hoài Thư là thanh mai trúc mã, từ lúc lọt lòng thì đã hứa gã cho nhau. Tuy nhiên, ông An Hưng chẳng thích bà Hoài Thư mà lại thích cô hậu gái của bà ấy, chính là cô Lam. Cô Lam là con hầu được đưa theo bà Hoài Thư từ nhỏ. Cô Lam nhỏ hơn bà Hoài Thư 3 tuổi, hai người có thể nói là tương đồng về lứa tuổi nên rất thân, đi đâu cũng có nhau. Sau đó, cuộc binh biến đã xảy ra. Nhiều vấn đề khiến cho đôi lứa phải ly tan Năm 15 tuổi, bà Hoài Thư cùng gia đình sang Anh sinh sống Ông An Hưng ở lại thành đô, cùng với cha chống đỡ gia đình Năm đó, ông 25 tuổi Sau 5 năm, ông tưởng cuộc hôn nhân ép buộc kia đã chìm vào quên lãng Ông đã định sau khi trực lại công ty rồi sẽ hỏi cưới cô Lam Khi ấy đã là một cô giáo dạy dở lòng Nhưng mà ai ngờ gia đình bà Hoài Thư về nước Già thế giàu có hơn xưa Cứu gia đình ông khỏi nguy cơ phá sản Ông bị ép lấy bà Hoài Thư Theo đúng hồn ước Cũng là cách để trả ơn gia đình bà Hoài Thư Nhưng ông không muốn Còn có ý định bỏ trốn cùng với cô Lam Nhưng bà Hoài Thư yêu ông đến điên cuồn Bà coi ông là tất cả Suốt 5 năm gửi thư tay đều đặn cho ông Nhưng ông chẳng đói hoài đến Cũng vì sốt ruột mà quay trở về Thành Đô, đòi kết hôn bằng được với ông. thì biết ông yêu cô hầu gái ngày xưa của mình, mà đã dọa sẽ phá sập gia tộc của ông, sẽ khiến cho cô Lam sống không bằng chết. Bởi vì thương cha mẹ, vì lo cho cô Lam, ông đã quyết định kết hôn. Cô Lam cũng mất tích khỏi Thành Đô từ hôm đó. Ông An Hương đã sắp xếp một cuộc sống cho cô Lam ở gia viễn, tưởng sẽ mãi mãi không gặp cô nữa. Ai ngờ ông vẫn còn nặng tình với cô Lam, vẫn mượn cớ đi công tác mà lén lút gặp cô. Sau đó thì cô Lam có thai và sinh ra thương. Hoàng Ngân trở về khá muộn. Căn nhà nhỏ là ánh sáng duy nhất mà anh thấy trên quả đùi mênh mông. Anh mệt ngoài đặt đống đồ ăn mà mình đối được ở dưới chợ phiên xuống bậc thềm. Ngồi tạm xuống đất, gạt giạc mồ hôi trên tráng. Anh nhìn về phía ô cửa sổ, xem người phụ nữ anh đang làm gì. Nhưng cô không ngồi đó như mọi khi. Nó khiến cho tìm anh hẳn đi một nhịp. Cô đã đi đâu rồi cơ chứ? Anh sốt ruột đứng bật dậy, chạy vào nhà gọi gian. Chù gì? chu gì? Em đâu rồi? Em! Anh bắt gặp cô đứng ở bếp, đang tự mình nấu ăn. Anh không tin vào mắt mình, đứng ngẩn ra một lúc lâu, dành dành quay qua cười gian Anh về muộn thế. Mau đi rửa tay rồi còn ăn cơm. Em đợi anh, đói muốn rã ruột rồi đây. Hoàng Ngân sợ mình mơ. Anh tự nhéo má mình một cái. Nó đau thật. Cô bật cười che anh ngốc. Anh dội đi rửa tay rửa chân. Rồi vào trong phụ dành dành dọn cơm. Bữa cơm không có gì cầu kỳ. Rau muống xào tỏi. Đứa canh dắt thêm chút chanh. Mát ruột vào những ngày hè. Trứng gà chiên vàng ươm. Cùng với một con cáô Phi ch truyền tất cả đều là của nhà chồng được Hoà ngân hạnh phúc đến mức mất cả buổi vừa ăn vừa cười như bị ngốc chỉ có giành dànhnh nhìn anh và mỉm cười không mấy tự nhiên sau bữa cơm dànhnh giành pha nước tắm cho anh còn giúp anh lao khô đầu trăng trên núi sáng và trong đến bất ngờ để tiết kiệm dầu anh và cô rathệm ngồi không mát sống với giành giành cả 3 tháng nay Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy anh và cô thực sự là một cặp vợ chồng Cô và anh ngồi bên nhau Cô cò rò gối gác cầm Nhìn mấy con đôm đóm ở ngoài cây bơ Anh ở bên ngứa tay muốn ôm cô một cái Nhưng mà sợ cô mắng Cuối cùng sau bao lần lấy đà anh đã quyết định sẽ đưa tay qua ôm cô Nhưng còn chưa chạm vào thì dành dành đã ngồi thẳng vậy Anh xấu hổ thu tay về Dành dành nhìn qua anh Dưới ánh trăng sáng, đôi mắt cô là thứ đẹp đẽ nhất nhân gian. Cô nhẹ nhàng gọi tên anh. Hoàng Ngân Anh xôn sao ừ một tiếng. Cô phần dần thoáng một giây rồi nói. Em xin lỗi anh. Em không thể cùng anh sống cuộc đời điện viên. Kiếp này, em vẫn có việc phải làm. Không có từ nào có thể kệ siết nỗi đau buồn, tan thương trong lòng Hoàng Ngân lúc này. Anh hóa đá rất lâu, nhìn cô rất lâu, củ Hồng đông đặt lại, mãi mới có thể trả lời. Em... em sẽ về thành đô. Dành dành không dám đối diện với ánh mắt bì thường của Hoàng Ngân, cô quay đi, lưỡng nữ gật đầu. Hoàng Ngân bật cười, anh ngồi lại ngay ngắn. Thôi không nhìn dành dành nữa, anh nói. Em đúng là đùa ngốc, em định về thành đô làm gì chứ? An tuyên sắp cưới thuộc anh, em định về giữ đám cưới của anh ta hay sao? Không, em về để ngăn điều đó xảy ra Hoàng Ngân vô cùng bất lực Anh phát bực với dành dành Sợ em cố chấp như vậy chứ Sao cứ phải là An Tuyên Sao cứ phải là cậu ta Em không thể yêu ai khác ngoài cậu ta hay sao Dành dành nhìn sâu vào đôi mắt Hoàng Ngân Quả quyết nói Dân, nếu như không phải An Tuyên Thì không là ai khác Nhất định em phải cưới anh ấy Hoàng Ngân đã khóc Anh thường cô đến bực mình Em điên rồi, điên thật rồi. Dành dành cũng không còn cách nào khác. Cô biết Hoàng Ngân yêu thương mình. Cô biết anh đã dị cô mà mất tất cả. Bây giờ cô cũng ra đi, thì anh chẳng còn gì nữa. Nhưng mà giữa An Tuyền và Hoàng Ngân, cô chỉ có thể chọn một. Cô đành phải chọn người đã cùng cô trải qua nhiều kiếp đau thương. Hơn nữa, dành dành dẫn tin là vì muốn cô chuộc lại lỗi lầm kiếp trước nên ông trời mới cho cô tái sinh ở kiếp này. Hoàng Ngân thở dài bất lực, Anh đứng dậy và nói Được thôi Dù sao thì anh cũng đã hứa giúp em Kết hôn với An Tuyên Anh không thể thực hiện nó được nữa Nhưng mà cũng hứa sẽ không cản trở em Bây giờ em có thể đi Có thể làm những gì em muốn Sống chết của em không liên quan đến anh nữa Nói xong anh bỏ đi Dành dành lo cho anh Biết có giữ anh ở nhà lúc này cũng vô ích Hơn nữa cô biết anh rất lo cho cô Khi cô chưa an toàn rời khỏi đây Thì anh chắc chắn không nghĩ gì tiêu cực Hoàng Ngân tỏ ra mạnh mẽ trước dành dành Nhưng đi khuất rồi cô bật khóc nứt nở Anh yêu cô đến điên cuồn Anh bỏ hết tất cả dì cô Anh đâu có ngờ cô lại không hề để tâm đến anh một chút nào Anh tháo chiếc nhẫn áp út ra Ném nó xuống con mường bên đường Rồi đứng dậy mà khóc Anh không biết danh dành cũng rất khổ sở Cô ngồi ở thềm Tay bấu vào đùi mình Cô thương anh Có thương, nhưng mà cô cũng thương an tuyên Cô biết điều này thật vô lý, thật đáng khinh thường Nhưng cô thực sự thương cả hai người Tiếc rằng trái tim này không thể xẻ đôi Nên có một người đành phải chịu tổn thương hơn cả Dành dành tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út ra Nắm nó trồng tay, siết chặt vào tim Đời này anh và cô là có duyên nhưng không có phận Tại sao Hoàng Ngân không ngăn cản dành dành nữa Bởi vì anh không muốn cô sống như không sống. Cô có thể sống yên ổn bên anh cả đời, nhưng chỉ là một con người vô tri. Mỗi lần nhìn thấy dành dành, anh lại tự hỏi, anh đã lựa chọn đúng hay sai? Anh có thực sự là đang giúp cô ấy hay là đang giết chết cô ấy? Cuộc sống này không ai có thể mãi mãi hạnh phúc, cũng không ai có thể mãi mãi đau khổ. Đôi khi, sự đau thương lại là tất yếu để chúng ta có được hạnh phúc. Nếu cây lớn không muốn gánh lấy những gió dông thì tốt nhất hạt của nó đừng bao giờ nảy mầm. Dành dành được Hoàng Ngân đưa đến tầng chợ huyện bắt xe lửa cho cô đi về thành đô. Anh không về cùng cô nữa nhất định không muốn bảo vệ cô thêm nữa. Dành dành ôm lên lượng cuối trên sân gà gián dẻ anh chắn buồn đáp lại. Còi tàu gian lên cô mở cửa sổ toa tàu dậy chiếc khăn tay chào anh lượng cuối. Anh không dậy lại Chỉ cắn môi ao ước chuyến tàu ấy dừng lại và cô sẽ bỏ tất cả nơi thành đô kia mà về với anh. Tuy nhiên cô đã đi mãi, anh đứng nơi sân gà từ khi nắng dạng đến trăng tạng. Người anh chờ không quay về với nữa. Tại một tìm mai nổi tiếng nhất thành đô, Thục Anh đang cùng với Giao Châu thử váy cưới. Ở phòng bên cạnh An Tuyền mặc như đưa tan. Đứng cho người ta lấy số đỏ. Một bên cô giàu hạnh phúc vui vẻ Còn chú rể thì cứ như sắp đi vào cõi chết Còn ai không đau Khi bản thân vừa nhận ra Mình yêu một người Lại phải lập tức từ bỏ tình yêu đó cờ chứ Dào chậu tắm tắt khen Thục Anh Cậu mặc vé cưới Thật là xinh đẹp Cứ như một nữ thần bước ra từ trong sách vậy Thục Anh Ngắm mình trong gương Kiêu kỳ đáp Tôi còn hơn cả trong sách đi Cuối cùng thì ngày mà tôi mong chờ nhất cũng đến. Giao chầu bóng đuổi giọng, cô ta tỏ ra lo lắng. Nhưng mà nè, an Tuyền thực sự ổn chứ, anh ấy đâu có yêu cậu, nếu cứ kết hôn ép buộc thế này, cậu không sợ bản thân sau này không có hạnh phúc hay sao? Thục anh đang vui, bị bạn tạc cho một gáo nước lạnh nên lườm giao chầu đến cháy mắt. Giao chầu sợ quá, miếm môi cười hiền. Thục anh lại ngắm mình trong gương, dành giáo từ đắt nói. Cậu không phải lo chuyện đó. Ông bà ta có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Kết hôn rồi, ở bên nhậu suốt ngày thì chắc chắn anh ấy sẽ yêu tôi thôi. Cậu không thấy tình cảm của phu nhân Hoài Thư và ngài An Hương đó sao? Họ cũng đâu có kết hôn vì tình yêu. Bây giờ ngài An Hương cưng chiều phu nhân còn hơn Ngọc quý Ở thành đô này có ai sánh bằng? Giao chầu lại cười nhạt. Nhưng mà rơm của cậu đã gần lửa của An Tuyên đến 20 năm rồi. Sao nó chẳng bén miếng nào thế? Thục Anh tức quá, liền dơ lấy bó hoa giả trên tay nhân viên ném về phía Giao Châu. May mà cô ấy đã tránh kịp, không thì đã sưng cả mặt. Giao Châu nghiến răng, kiềm tức giận mà nhặt bó hoa lên, ngọt nhạt xin lỗi. Thôi tôi xin lỗi, tôi lỡ lời, tôi chỉ lo cho cậu thôi mà. Thục Anh biểu môi đáp. Cậu đúng là một đứa dụ thích sự. Bảo sao, chẳng có lấy một công tử nào để ý đến cậu hết. Dẫu cho có bị thuộc anh sỉ nhục, giàu chầu vẫn phải đốt xuống để làm lành với cô ta. Cô phải nhịn, bởi vì tương lai của mình, cô nhất định phải nhịn. Bữa tiệc trăng máu tại khách sạn DePol vẫn diễn ra thường xuyên. An Tuyền không hướng thú, nhưng vẫn phải tham gia cho có mặt. Hôm nay sẽ có vài người mới gia nhập hội của anh. Nên anh không thể không đến. Thục anh được mọi người dây lấy, xuồng xòe, nịnh nọt bởi vì sắp được trở thành vợ của người quyền lực nhất thành đô. An tuyên cũng chẳng muốn quản cô ta. Trái tim anh mãi mãi không thuộc về cô ta. Bữa tiệc đông vui náo nhiệt, nhưng lại chẳng có gì lọt vào mắt An tuyên. Anh hiện tại thực sự rất cô độc. Cứ như một gã đại bạn, sống trên tầng không cao nhất, không có bạn bè, không người thương. Người anh yêu đã cùng với bạn thân của anh rời khỏi thành đô và hiện tại có lẽ họ đang sống hạnh phúc với cuộc hồn nhân điền viên mà anh ao ước. Nhưng rồi có thứ khiến anh sửng sốt đứng bật dậy. Từ cánh cửa lớn của đại sảnh, đại dệ sánh dài cùng với dành dành bước đến, một bên lịch lãm, bảnh bao một bên yêu kiều, diễm lệ. Mọi người trong bữa tiệc lập tức chú ý đến họ, thuộc Anh cũng không ngoài lệ. Cô ta sau khi hại được danh danh, đinh ninh bản thân đã diệt trừ được hậu họa, nhưng mà không ngờ, ngay lúc cô ta chuẩn bị kết hôn, thì dành danh lại trở về. Đi cùng danh danh còn là người đàn ông bí mật của cô ta. Hai thành viên mới của hội chính là đại dệ và dành danh, sau khi ra mắt giới thiệu bản thân với toàn bộ mọi người, dành danh và đại dệ tách nhau ra. Mỗi người tự mở rộng mối quan hệ của họ. Dành dành đang nói chuyện cùng với các quý tiểu thơ khác thì bất ngờ bị An Tuyên nắm lấy tay lùi đi. Mấy cô gái kia vô cùng sợ hãi và lo cho cô. Nhìn sắc mặt của An Tuyền lúc này là muốn xử tử người khác. Thục Anh cũng không có bữa tiệc, cô ta đã đi đầu mất, chỉ có dào chầu, âm thầm nhìn theo và nở nụ cười ý nhị. Dành dành bị kéo ra khỏi bữa tiệc, bên ngoài hành lang. Cuối cùng cô cũng gỡ được đôi tay gần gút của An Tuyền ra Cô tức giận mắng anh Công tử xin giữ tự trọng An Tuyền cuối cùng cũng chịu buông tay Mặt anh đỏ cả lên bởi vì nhịp tim đàn tăng quá cao Anh nhìn cô với tất cả sự mong nhớ Chỉ ước có thể ôm lấy cô ngay Việc nắm tay cô đá là gì Dành dành kiểm tra lại cổ tay mình Rồi nhìn anh với ý nổi giận Công tử muốn gì ở tôi Tôi là gái chưa trọng, công tử lại sắp kết hôn, lùi kéo nhau. Ngay giữa trốn đông người thế này là cố tình bôi nhỏ tôi có phải không? Cô hậm hực nhìn anh, anh lại cứ ngẩn ra nhìn cô. Dành dành bực bội quá quay đi, nhưng mà cô còn chưa kịp bước thì đã bị An Tuyền tấn vào tường. Anh và cô mặt đối mặt thật gần. An Tuyền cười nhớt môi, cố gắng kìm nén những cảm xúc sụp sôi trong lòng. Em nói sao? bối nhỏ, từ lúc nào em lại coi thường tôi đến như thế? Nếu như khi trước, dành danh sợ nhìn vào anh bao nhiêu, thì bây giờ cô lại càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Cô đối mặt với anh không chút rung động. Cô đáp. Từ khi anh coi tôi không khác gì một đứa con gái bán hoa. Lời của cô như một cái tắc mạnh dán vào mặt an tuyên. Anh quên mất, bản thân đã từng tổn thương cô ra sau. Dành dành nhân lúc anh lơ là liền xô anh ra. Định rời đi thì lại bị níu tay đe chặt vào tường. Cô mắt đỏ hòe lườm anh. Anh muốn gì? An Tuyền cố gắng giữ bình tĩnh. Anh nhẹ nhàng nói. Không, tôi... tôi không có ý hại cô. Chỉ là... tôi muốn biết tại sao cô lại ở đây. Danh danh đáp. Bạn đại anh không nghe thấy sao? Tôi đến đây với danh nghĩa là bạn gái của đại dệ. Thế còn Hoàng Ngân? Cô ấy ở đâu? Không phải cô nên... Dành dành cười hát ra Anh quản cả chuyện tôi quen ai sao? Anh nghĩ mình là ai? Là đệ nhất thiếu gia thành đô Nên quản cả chuyện người ta yêu đương sao? Không ngờ anh lại rảnh rộ đến như thế An tuyên không biết phải làm sao Cuối cùng đành phải buông dành dành ra Nhìn cô rời đi Mà lòng đầy hỗn loạn Cùng lúc đó ở một góc khuất Tại khách sạn Depol Thục anh đang chất vấn đại dệ Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Tại sao lại quan chức cô ta? Anh cũng biết cô ta với em là mối quan hệ không đụ đợi chung kia mà. Anh phản em sao? Đà về đứng dựa vào lan can từng mục, thông thả rít một hơi thuốc, đối đáp. "Phản? Em nói gì mà kỳ lạ thế? Em sắp lấy chồng, anh cũng cần lấy vợ chứ. Danh danh là hột trò của anh, là cô gái xinh đẹp nhất nhị thành đô. Anh có thích cô ấy thì cũng chẳng có gì sai." Hơn nữa anh cưới cô ấy thì không phải sẽ bảo đảm giữ mọi bí mật cho em sau này hay sao? Đại dệ nói điều nào cũng có lý, nhưng Thục Anh lại không nghe nổi. Cô bất bình khua tay múa chân. Không được, anh không thể làm như thế với em. Anh... Đại dệ bất tình lình quăng điếu thuốc đi, sau đó lao đến ôm lấy Thục Anh. Anh giữ lấy đầu cô ta, đặt lên môi cô ta một nụ hồn xiết, cuồng nhiệt và đau đớn. Thục Anh vừa bất ngờ, vừa sợ bị người khác phát hiện, nên dội dàng xô đại dệ ra. Sau đó còn thưởng cho anh ta một cái bạc tay. Cô ta đỏ mắt nói. Anh đi rồi sao? Anh làm cái gì thế? Đại dệ nhìn Thục Anh, đôi mắt đỏ ngầu, không hiểu bởi vì tức giận hay là gì quá thương. Em đến bao giờ mới hiểu ra, người yêu em nhất, người có thể vì em mà làm tất cả mọi thứ, chỉ có anh thôi. Em không thể từ bỏ những phụ phiếm kia để làm vợ của anh sao? Thục Anh thoáng hoàng mang, cô ta cũng đang tự đấu tranh với chính mình. Thục Anh khóc và nói. Tôi không muốn, tôi không muốn từ bỏ. Tôi sợ nghèo, tôi sợ xấu, tôi sợ bản thân không còn được mọi người yêu thương và chú ý đến. Tôi không muốn trở thành một cô gái tầm thường, anh có hiểu không? Đại dệ nhìn cô, cười mà như khóc. Em có hạnh phúc với những gì mà mình đang làm không? Em có vui không? Người đàn ông mẹ em muốn kết hôn Anh ta đã từng ôm em chưa? Đã từng ở bên em khi em ốm đau hay chưa? Thục Anh Anh thương em vẫn còn chưa đủ sao? Thục Anh lao nước mắt Cô dặn lòng xuống mà nói Chưa đủ Em không cần anh thương Thục Anh gần như hét lên Em không cần anh thương Đại dệ bật cười đau đớn, anh lao nước mắt đi, nhặt lại điếu thuốc với mặt đất lên, và lại hút nó. Được rồi, nếu nhà em đã chọn như thế, ngày em kết hôn cũng là ngày anh cưới dành dành. Không thể làm chú rể của em. Thật là đáng tiếc, anh sẽ coi như hôm đấy là ngày cưới của chúng ta. Chỉ khác, cô giàu của anh không phải em. Đại dệ định rời đi, thì thục anh điếu tay lại. Không. Đừng như vậy mà, đại dệ. Đại dệ nhìn cô, lạnh lùng hỏi. Em muốn gì? Em muốn anh thủ tiết suốt đời gì em? Thục anh, em quá tham lam rồi đấy. Anh phải về với người yêu anh. Xin phép em. Nói xong anh phủ phàng gạt tay thục anh ra. Thầm tầm đào đớn giữa các đi đoạn ruột của mình. Gặp lại danh danh trước lúc kết hôn đã khiến cho tâm trí của An Tuyền hoàn toàn bị đảo lộn. Anh chẳng tập trung nổi vào việc gì Còn đích thân đi điều tra về cuộc sống hiện tại của cô Dành dành thực sự đã rời xa Hoàng Ngân Bây giờ cô đang sống cùng với đại dệ Nghe nói rằng cô sắp cưới anh ta Cùng ngày cưới với An Tuyền Ở biệt phủ Hưng Thịnh An Tuyền đang sốt ruột đi đi lại lại trong phòng khách Anh đã an lòng mà là một kẻ không tim Nhưng mà không ngờ anh vẫn còn yêu dành dành nhiều đến như thế Anh không an tâm về cô. Anh không muốn cô kết hôn với đại dệ. Kẻ có tiếng là đào hoa, trụy lạc nhất thành đô. Bỗng có điện thoại gọi đến. Anh nghĩ là có chuyện của công ty nên không dội bắt máy. Xong nó lại dẫn đổ chuồng réo sắc một lần nữa. Anh khó chịu nhấc ống nghe lên. Có chuyện gì? Đầu dây bên kia là giọng của Giao Châu. Cô ta gấp gáp nói. Anh đang Tuyên. Em có chuyện này không biết có nên cho anh biết không? Nhưng mà, nhưng mà em thấy anh có chút quan tâm, nó lại liên quan đến thục anh nên... An Tuyền nhăn mặt đáp. Cô nói luôn đi, đừng dòng dòng mất thời gian. Dạ dân, chuyện là em đã giúp thục anh làm một chuyện. Em đã mạo danh là anh để hẹn chu nhi đến khách sạn depot. Nghe đến tên chù nhi, An Tuyền liên trở nên gấp gáp Chù Nhi, hai người định làm gì cô ấy? Dạ, Thục Anh đã giăng bẫy Chù Nhi, cô ấy sắp xếp người ở khách sạn để cưỡng bước chu Nhi. Máu dồn lên não, An Tuyên nghiến răng chửi. Thục Anh, cô ta điên thật rồi. Bây giờ chắc chu Nhi đang trên đường đến khách sạn. Giao Châu còn chưa nói xong thì An Tuyên đã quán điện thoại mà chạy đi ngay. Phía đầu dây bên kia, Giao Châu nở nụ cười mãn nguyện. Cô ta nhìn về phía chiếc giường trắng trong khách sạn thuộc Anh nằm bất động không biết gì Xung quanh đang có ba bốn tên thành niên khỏe mạnh Giảm dở, cởi trần chờ sẵn Giao chầu đặt ông nghe về vị trí cũ Trôi phủi tay Khoanh tay trước và bước đi Các người hãy chăm sóc tốt cho cô ta Càng đau đớn càng tốt Ta sẽ thưởng thêm tiện Đám đàn ông đồng loạt gợt đầu Phía sau lưng giao chầu Chúng bắt đầu sâu xé cơ thể Thục Anh. Thục Anh vốn chưa bao giờ coi Giao Châu là bạn. Giao Châu cũng thế, cô ta phải nhẫn nhịn như một con chó trung thành, làm đủ mọi chuyện xấu xa, ghê tẩm để lấy lòng Thục Anh. Nhưng bây giờ cô ta không muốn sống nhục nhã như vậy nữa. Cô ta đã cho thuốc vào nước uống của Thục Anh khi cô ta vừa trở về từ tiệm áo cưới. Sau đó cho xe trở thẳng đến khách sạn DePolge ngay chính căn phòng mà cô ta đã trang bẫy đối với dành dành Giao Châu chính là con bài cuối cùng của dành dành Là vũ khí bí mật mà dành dành giữ lại đến phút chót Trả thù cho sự phán bội đau đớn ở kiếp trước Khi cô ta dám dùng đào để tấn công cô Sau khi tái sinh, dành dành đã đến tìm giao Châu đầu tiên Bằng sự thấu hiểu cùng với sự quyết tâm của mình Dành dành đã kéo được giao chầu về phía mình Giao Châu ở bên cạnh khuyên bảo Tục Anh bỏ cuộc và còn kích bác để cho Tục Anh trở nên cuồng loạn hơn. Mọi chuyện đã diễn ra nhanh ở kiếp trước cũng là nhờ có Giao Châu giúp đỡ. Giao Châu gặp An Tuyền ngay lối vào khách sạn. Cô ta đổi sang gương mặt hoang mang ngay lập tức. Anh An Tuyền Chùa Nhì ở đâu? Ở phòng số 303. An Tuyền không chần chờ một giây mà lao nhanh như một cơn gió. A đi ngang qua căn phòng đang khóa chặt thuộc anh, nơi cô ta đang phải trả giá cho sự kiêu ngạo mê muội của chính mình. Thuộc anh thực sự đã lên kế hoạch để hại Chu Nhi, cô ta đúng là người sắp xếp cái bẫy ghê tởm này, nhưng thật không ngờ, cô ta lại tự đạp vào chính cái bẫy của mình. An Tuyền đạp tung cửa phòng 303, lo lắng nhìn chung quanh. Chu Nhi, Chu Nhi. Dành Dành đang đứng hóng gió ngoài ban công. Nghe tiếng anh gọi thì quay qua. Trong cái nắng sớm vàng như mật ong, xa xa còn có cái dáng hương vàng rộn, danh danh mặc chiếc đầm màu vàng nhạt, nổi bật làn da trắng như sứ của cô. Thấy An Tuyền xuất hiện, cô vừa vui mừng lại vừa ngạc nhiên. Cô đã đúng, cô đã linh cảm đúng, anh thực sự đã rất yêu cô. Cô vừa quay người lại, chưa kịp hỏi thì An Tuyền đã lao đến, ôm siết lấy cô. Anh nhớ cô, anh yêu cô. Và anh lo lắng cho cô Cô ngạc thở trong tình cảm mềm mồng của An Tuyên An Tuyền xúc động nói Tốt quá, anh đã đến kịp Tốt quá, em không sao rồi Dành dành vẫn giả ngờ Cô hỏi Anh đang nói gì vậy Không phải anh đã hẹn em đến đây sao An Tuyền buông lỏng cô ra Tay thì vẫn đặt lên bên dài Anh cười mà như méo Em ngốc sao Ai nói gì em cũng tin hết Anh hẹn em đến đây để làm gì? Cô đỏ mặt lúng túng nói. Em, thì thì em, em đoán là anh thích em thôi. Em chỉ nghĩ anh hẳn có điều muốn nói trước khi anh kết hôn. Em chỉ, em chỉ chờ đợi một lời thú nhận từ anh. Cô gạt tay anh ra khỏi dai mình. Nếu anh, nếu anh gọi em đến là để sỉ nhục em một lần nữa thì... Cô suýt bật khóc. Nếu không phải vì bị nụ hôn bất ngờ qua An Tuyền ngăn lại, anh hồn xiết lấy cô một cái rồi buông ra. Sau đó là nhìn nét mặt ngỡ ngàng, ngây thơ, ngốc nghếch của cô là trái tim muốn điên lên. An Tuyền nhìn cô say mê, anh khẽ khàng nói. Anh vẫn luôn có một câu hỏi muốn hỏi em, có phải chúng ta đã từng rất yêu nhau không? Dành dành hiệu ý của anh, tuy nhiên cô vẫn muốn treo đùa anh một chút. Cô hỏi ngược lại, ý anh là thế nào em vẫn chưa hiểu? Em đã từng nói, có một người thầy đọc cuốn sách tự truyện về bác sĩ Catherine cho em nghe. Người duy nhất ở thành đô dự cuốn sách đó chỉ có mình anh thôi. Anh và em có phải đã từng ở bên nhau không? Có khoảng ký ức nào đó về em mà anh đã bỏ lỡ có phải không? Dành dành bám lấy cổ an Tuyền cô bật cười, nhìn anh đắm đuối, cô đáp. Nếu như em bảo là không phải Chỉ là nói dối Thì anh sẽ không yêu em nữa sao An Tuyền hơi ngẩn ngơ một giây Có lẽ anh không ngờ bản thân Lại bị lừa bởi một chuyện quá đuổi vô lý như vậy Xong anh cũng tự bật cười Anh đáp Dĩ nhiên là anh vẫn yêu em Anh không hiểu sao Con tìm anh từ khi gặp gỡ em Nó luôn mách bảo danh rằng Em là người rất quan trọng Bằng cách nào đó Trái tim anh luôn chỉ hướng về em thôi Chù nhị, anh yêu em. An tuyên phủ lên môi cô một nụ hôn khác. Lần này nhẹ nhàng hơn, cô ban đầu còn chưa tiếp nhận được. Nhưng mà sau đó không kìm nổi lòng mình nữa, cô ôm lấy anh, họa cùng với trong niềm yêu thương cháy bỏng. Cùng ở một khách sạn, nhưng một bên là tình yêu thăng hoa, một bên là địa ngục trần gian. Cuối cùng thì mọi thứ cũng trở về đúng quỹ đạo của nó, người tốt thì có được tình yêu. Kẻ xấu thì phải trả giá Đó là quy luật tất yếu của cuộc sống Câu chuyện về cuốn sách đặc biệt ấy là thật Mọi lời dành dành nói đều là thật Tuy nhiên dành dành không muốn để an tuyền biết về kiếp trước Những đau khổ ấy xin hãy để cô một mình ôm lấy Anh chỉ cần cùng cô hạnh phúc ở kiếp này là được rồi Dành dành đi tắm sau đó trở lại giường Trên chiếc ga giường trắng tinh Không hề có dấu dết của lần đầu tiên Nhưng An Tuyền có vẻ không quan tâm điều đó Anh còn vừa đi ra ngoài lấy nước và đồ ăn dạy cho cô Vậy thì lần đầu tiên của cô ở đâu? Tại sao lại mất? Đến giờ nó vẫn là câu hỏi khiến Dành Dành thắc mắc vô cùng Đó là gì Dành Dành không đủ hiểu về sinh lý Cô có thể mất lần đầu của mình bất cứ khi nào Nó có thể do cô thuộc rửa cửa mình quá sâu Có thể do hoạt động quá mạnh Hoặc là gì bị hành hà tàn nhẫn mà ra Tuy nhiên, danh danh chẳng để tâm đến nó quá lâu khi người cô yêu đã bước đến và ôm lấy cô vào lòng. Anh hôn lên cổ, lên tai cô, chìm đắm trong sự nhớ nhung bao lâu nay. Chưa có cơ hội giải bậy. Anh lại hôn cô, đe cô xuống giường, nhưng giờ thì không làm gì thêm nữa. Anh hôn chán chề thì nhổn người lên nhìn cô. Anh nằm trên, cô nằm dưới, cứ thế mà ngắm nhau không chán mắt. Anh vuốt tóc cho cô rồi nói. Adieu em, anh nhất định sẽ cưới em và cho em một cuộc sống hạnh phúc. Khi nào thì anh sẽ làm điều đó? Ngày hôm nay, anh sẽ đưa em về gặp cha mẹ. Chúng ta sẽ kết hôn ngày tháng sau. Nhưng mà nếu cha anh không đồng ý thì sao? Ông ấy không cho anh hủy hôn với Thục Anh đâu. Nếu nhờ ông không đồng ý, thì ông ấy sẽ mất anh. Anh đã quyết định, anh sẽ lấy em bằng mọi giá, mặc kệ cho gia đình có phản đối ra sao. Anh vẫn sẽ cưới người mình yêu. Dành dành hạnh phúc ra mặt, cô mỉm cười, nhìn sâu vào mắt anh. Anh đồng ý rủ bỏ mọi dinh hoa phú quý, để sống với em một đời sau. An tuyên gật đầu đáp. Cuộc sống có em, đó mới là dinh hoa phú quý. Dành dành xúc động ôm chặt lấy cổ An tuyên, cuối cùng thì cô cũng đợi được ngày này. Cuối cùng cô cũng có thể ở bên anh, hoàn thành tâm nguyện của mình. Để chuẩn bị cho một hôn sự chu đáo và đủ lễ nghi, An Tuyền đưa dành dành về lại biệt thự sen dạng. Anh muốn nhận được sự giúp đỡ từ ông bà Hoàng Minh. Khi họ đến, còn sợ bị ông Hoàng Minh giác kỵ đuổi đi, nhưng không, ông đã mời họ vào trong và nói chuyện. Hoàng Ngân đã trở về nhà nhận lỗi với cha mẹ và quyết định sẽ cưới thanh trà để củng cố địa vị cho gia đình. Đúng như những gì mà cha mẹ anh mong muốn. Ông bà Hoàng Minh vốn thường con. Dù trước đó, có nói sẽ gạch anh ra khỏi gia phả, cũng chỉ là lời nói suông Cha mẹ biết anh sẽ quay lại, họ chỉ muốn cho anh thời gian để có thể suy nghĩ kỹ càng hết mọi chuyện. Dành dành quay trở lại biệt phủ sen dàng, làm con gái nuôi của ông bà Hoàng Minh. An tuyền không nở để cô kết hôn, mà không có hai bên phụ mẫu. Anh nhất định không để người mình yêu thiệt thòi Chuyện của dành dành đã xử lý xong. Anh già dành dành bây giờ cần thuyết phục ông An Hương nữa thôi. An Tuyền dẫn dành dành về trước sự ngạc nhiên, sang lẫn lo lắng của bà Hoài Thư. Anh già dành dành quỳ trước cha mẹ, cầu mong cha mẹ có thể tác hợp cho hôn sự của họ. Bà không ngờ sâu bao lâu, con trai bà lại to gan đến như thế. Bà sợ ông An Hương sẽ trách phạt con trai, nên đã dội dàng rào trước. Anh ạ, Đại Khánh An, bây giờ cũng không còn là một công ty nhỏ, chúng ta cũng không cần phải e sợ ai nữa. An Tuyền đã làm rất tốt việc của nó, vậy chẳng phải vợ chồng chúng ta nên ủng hộ con có một cuộc sống hôn nhân mà nó mong muốn hay sao? Ông An Hương vẫn nhìn dành dành đâm đâm, ông nhết mếp cười và đáp. Ý của em là anh nên ủng hộ tình cảm của hai đứa nó. hôn nhân vì tình yêu là điều tuyệt nhất có phải không? Bà Hoài Thư gật đầu đáp Phải phải, hôn nhân vì tình yêu Chính là điều tuyệt nhất Anh à, anh đồng ý cho hai đứa kết hôn nhé An Tuyền và danh danh căng thẳng Chờ đợi quyết định của ông An Hương Ông ấy tỏ ra phân dân Ông dò tráng rồi rời khỏi chỗ ngồi Cả căn phòng khách căng thẳng như cách người ta Ngồi chờ đợi phán quyết từ tòa án Cuối cùng thì ông An Hương Cũng chắp tay sau lưng Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Nó hướng ra hòn non bộ, trồng đầy sen trắng, ông lạnh nhạt lên tiếng. Ta đồng ý, hãy làm những gì bà con muốn. An Tuyền con nghĩ rằng mình nghe nhầm, cho đến khi bà Hoài Thư tiến đến đỡ anh lên và ôm chầm lấy anh, thì anh mới tin đó là sự thật. Chà anh không ngờ lại đồng ý cho hôn sự này dễ dàng đến như thế. Bà Hoài Thư vui mừng thay con. Tốt rồi, cha con đồng ý rồi, hai đứa nhất định phải hạnh phúc đấy. Bà Hoài Thư hết ôm con trai, lại ôm con dâu. Bà cũng thương dành dành như con gái mình vậy. Bà vẫn luôn tin rằng con gái bà, An Bình, đã chuyển sinh thành Chu Nhi để về tìm bà. Chu Nhi cũng xúc động không nói thành lời. Trong khi mẹ chồng và chồng tương lai đang ăn mừng, cô lại nhìn về phía cha chồng. Ông ấy cuối cùng cũng có lựa chọn của mình. Ông ấy cuối cùng cũng chịu đầu hàng số phận. Nhượng lấy hạnh phúc của bản thân Để đổi lấy sự hạnh phúc của con trai Sự bình an cho gia đình Và cả người ông thương Dành dành đã từng rất ghét ông An Hương Nhưng bây giờ cô lại thấy ông có hơi đáng thương Cả đời ông An Hương Ngoài danh vọng Thì chưa từng được sống thật với mình Đó là sự đánh đuổi Là lý do người ta nói Ông trời không cho ai hết cái gì Dành dành thấy bà Hoài Thư vui vẻ Thay cho cô thì cũng chạnh lộng Điểm hạnh phúc này của cô là sự trao đổi công bằng. Cô dùng sự thật về cô Lam để đổi lấy cuộc hôn nhân này. Bà Hoài Thư sẽ không bao giờ biết được sự thật. Nên thế, danh dành nhất định sẽ là một nàng dâu tốt để bù đắp cho bà. Đại dệ nhận được cuộc gọi từ Giao Châu thì lập tức chạy đến khách sạn. Nhưng dĩ nhiên, anh chỉ là kẻ thu dọn tàn cuộc. thuộc anh tá tơi nằm trên nệm trắng, cơ thể không sót chỗ nào. Là không có bầm tím Tóc tai rối bời Mắt mở lớn Đờ đẩn khờ dại Cô đã bị bốn tên đàn ông Liên tục đánh đập và làm nhục Từ tâm hồn đến thị xác Cô đã hoàn toàn ruộng dở Đại dệ phát điền lên Vừa khóc vừa gào tên Thục Anh Thục Anh sao lại thế này Anh đã bảo em dừng lại đi mà Sao em lại thế này Thục Anh anh xin em tỉnh lại đi Nhìn người mình yêu cứ sai lầm nối tiếp sai lầm Tự mình lao vào dũng buồn Đã không thể thoát ra Không thể nào thay đổi được Đó chính là cảm giác đau thương đến bất lực Đám cưới xa hoa nhất thành đô Được diễn ra trong sự mong đợi Và ngưỡng mộ của tất cả mọi người An Tuyền và dành dành Sau khi làm lễ kết hôn Theo phong tục cổ truyền Thì tổ chức thêm một lễ báo hỷ Giúp cho tất cả bạn bè thân hữu Những ký giả Những người yêu mến họ có thể tham dự Tại sân dường của khách sạn rộng lớn nhất thành đô Một hôn trường toàn hoa tươi đã được xây dựng An Tuyền đã bao trọn khách sạn để bạn bè, khách mời từ xa tới Có thể ở và chung vui với họ Người chủ hôn đứng ở bục phát biểu Hướng mắt về Cổng hòa và giới thiệu mạng xuất hiện của cô dâu chú rể An Tuyền mặt suýt trắng Danh danh mặt xa rề bồng bền như mây Cô và anh đẹp như thế hoàng tử và công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Hai thiền sứ nhỏ đi trước, tùng cánh hồng, họ nhịp nhàng cùng nối bước theo sau. quan khách hai bên vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng cho hạnh phúc đùi uyên ương. Cả hai đứng bên nhau, tuyên thị sống bên nhau trọn đời trọn kiếp. với sự chúc phúc của khách quan, họ trao cho nhau đủ hôn hạnh phúc. Pháo giấy bắn lên, cô dâu chú rễ vui vẻ nắm tay nhau cười. Dành dành nhìn về phía sân khấu, ở gần cô nhất, Hoàng Ngân nhìn cô đầy triều mến, anh mỉm cười mãn nguyện như muốn nói. Cuối cùng, anh cũng thấy được ngày cô hạnh phúc. Dành dành thoáng chạnh lòng, chỉ là một chút thôi, cô biết cô đã nợ anh ấy. Khi An Tuyên và dành dành định dắt tay nhau bước xuống sân khấu, thì từ trong đám khách mời đứng gần cô nhất, đột ngột có một kẻ lao ra. Cả An Tuyên và dành dành đều hoảng hốt không ngờ. Theo quán tính, An Tuyên ôm lấy cô, xoay người che chở cho cô. Liên tiếp lúc ấy là Hoàng Ngân. Anh đã phóng lên, dùng cơ thể của mình để che chở cho họ. Phập! Hoàng Ngân ngã xuống váy cưới của dành dành. Máu từ tim anh chạy ra xối xã, thấm đậm chiếc váy cưới xinh đẹp. Kẻ tấn công chính là thuộc Anh. Cô ta mặc áo blues, trà trộn vào khách mời rồi tấn công cô dâu. An Tuyền cuối cùng cũng lấy lại được một chút bình tĩnh. Anh hét lên. Màu bắt cô ta lại. Cô ta điên rồi. Cũng may, dạy sĩ của An Tuyền đã xuất hiện. Chỉ một động tác đã khống chế được cô ta. Cô ta phát điền với con dao mổ trên tay. Cô ta đã trở thành quỷ giữa. Tục ánh mắt trợn trắng. Nhìn thấy máu lại càng cuồn điên. Cô ta chỉa dao về phía dành dành. Là mày. Tất cả là tại mày. Chính mày đã hại tao thê thảm như thế này. Tao phải giết chết mày ta phải giết chết mày An Tuyền lo lắng nhìn dành dành Em có sao không Dành dành Dành dành như không nghe thấy gì cả Cô đang ôm lấy Hoàng Ngân mà khóc Cô giữ lấy tim anh Máu đang không ngừng chảy ra Nơi trái tim anh Làm cô chua cùng hoảng loạn Anh ạ Đừng Anh không thể chết như thế này được Em xin anh đấy Mau gọi đốc thờ đi Mau cứu anh ấy Làm ơn Hoàng Ngân nằm trong vòng tay dành dành, ánh mắt tới lúc này dần rất ấm áp. Anh không sợ cái chết, anh dường như đã chuẩn bị cho điều này từ rất lâu. Hoàng Ngân khó nhọc đưa tay lao nước mắt cho dành dành, anh yếu ớt nói. Scarlett, mạng này xin trả cho em. Thiếu một lần nữa, được tái sinh. Anh vẫn yêu em, một đời một kiếp. Nói xong anh phun ra một ngầm máu, rồi nhắm mắt. Rời đi. Bàn tay anh rơi khỏi gò má dành dành. Dành dành choáng dáng không tịnh nổi. Scarlett, cái tên kiếp trước của cô, tại sao Hoàng Ngân lại biết nó chứ? Dành dành hoảng loạn ôm lấy thường xác, đang dần lành đi của Hoàng Ngân. Cô gào lên đầy bất lực. Không, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi. Anh phải đó cho em biết chuyện gì đã xảy ra. Hoàng Ngân, anh không thể chết như thế này. Hoàng Ngân! Dần dần chiều tan hoàng ngân, với cương vị là em gái, trong khi giúp gia nhân thu dọn di vật của Hoàng Ngân, cô nhận được một lá thư anh để lại trong cuốn sách mà cô đang đọc dở. Scarlett, đó là cái tên anh vẫn luôn muốn gọi khi gặp lại em. Bằng cách nào đó chúng ta đã được tái sinh cùng nhau. Nhưng oán trái thay, em vẫn là em, là chu nhi mà anh thương, còn anh lại tái sinh trong hình hài của Hoàng Ngân. Anh đã muốn nói hết tất cả mọi chuyện cho em biết từ lâu. Những gì em nhìn thấy, em hạnh phúc với An Tuyền Anh lại không nỡ làm cho em thất vọng. An Tuyền cũng là anh, Hoàng Ngân cũng là anh. Thật buồn cười, anh lại đi ghen với chính mình. Anh muốn nói rằng, em đừng yêu An Tuyên nữa. Nhưng bên cạnh đó, anh cũng muốn em đạt được ước nguyện của mình. Anh có cảm nhận rằng sự tái sinh này dẫu có đuổi thay, thì vẫn có những điều mà chúng ta không thể kiểm soát hay thay đổi nó. Anh vẫn luôn cảm thấy rồi mình sẽ ra đi, sẽ rời xa em một lần nữa. Nếu em đọc được lá thư này, vậy có nghĩa điều anh lo lắng là sự thật. Anh mong em đừng lo lắng, cũng đừng ân hận. Chúng ta ở kiếp này chẳng phải đã kết hôn rồi hay sao? Hãy sống thật vui. Sinh nhiều con cái cùng gian An Tuyên kiếp này nhé. Anh sẽ đợi em. Đợi em sống lại ở một kiếp khác Chúng ta sẽ lại yêu Và kết hôn Có được không chủ nhị Mong em một đời bình an Môi luôn thắm đỏ Dành dành ôm lấy lá thư trong lòng Khóc không thành tiếng Hóa ra chính vì Hoàng Ngân là An Tuyên tái sinh Nên cô mới có cảm giác rung động với anh Hóa ra vì anh chính là An Tuyên Mà cô đã bỏ lỡ ở kiếp trước Nên kiếp này mới thấy anh gần gũi đến vậy. Nhưng tiếc là cô đã quá dội dàng, cô chỉ quan tâm đến một mục đích duy nhất là cưới An Tuyên, vậy nên đã bỏ qua rất nhiều dấu hiệu. Cô đã cưới được người cô yêu, nhưng sau lúc này lại cảm thấy mất mát dịu đến như thế? Nhiều năm sau, dành dành lúc này đã trở thành một phu nhân đích thực. Cô đã là mẹ của hai đứa con. Sau khi kết hôn, cô liền 3 năm sinh hai đứa, Một trai một gái. Con trai lấy tên là An Lạc. Con gái lấy tên là An Kiều. Hai đứa trẻ năm nay đã lên 3 và lên 4 Suốt ngày chỉ quấn lấy ông bà nội. Hôm nay cô dẫn hai đứa trẻ về biệt phủ sen dạng, dự đám vỗ của Hoàng Ngân. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn giái lệ trước bàn thờ tổ tiên. Cô xoa đầu hai đứa rồi nhìn lên di ảnh nơi anh đang mỉm cười hạnh phúc. Cô thầm nguyện. Em hiện tại đã hạnh phúc trọn vẹn Mồng anh có thể an tâm nơi cực lạc. Cảm ơn anh đã đến và bảo vệ cho em. Kiếp sau, nhất định em sẽ làm cô dâu của anh. Dành dành để hai đứa trẻ lại chơi với ông bà ngoại dài hôm, còn mình thì về với chồng. Cô và An Tuyền quyết định sẽ đi nghỉ dưỡng ở biển với nhau nhân kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Thật bi hài khi ngày vỗ của Hoàng Ngân cũng là ngày vui của cô. Lúc xe hơi của phu nhân chù nhì Đi qua ngã tư chợ Đã bị một đám ma cản trở Cô cho xe tắp vào lệ Đợi họ đi rồi mới tiếp tục trở về Đám tàn kia Trông cũng không phải là của người thường Chủ nhị bần quờ hỏi tài xế Đám tàn của ai thế nhỉ Tài xế nhìn rồi đáp À Hình như là đám tàn vợ hai của một thương nhân Chị ta vốn là gái bán hoa Được chuộc thân Rồi cưới về làm vợ hai vào trước tôi có nghe nói Vợ hai ông ta thế trạng yếu, vậy mà nay đã mất, đáng tiếc thật đó. Bà ấy là một người hiền lành và xinh đẹp. Người tài xế thao thao bất tuyệt, không biết Dành Dành đã bị dọa cho mất hồn. Đám tang đi đến đường rộng hơn, xe của Dành Dành bây giờ mới tiếp tục lăn bánh, xe lướt qua đường đưa tang, vị ảnh đầu là một người phụ nữ tầm 30 tuổi, xinh đẹp, dịu dàng vô cùng. Dành Dành ngẩn người tựa vào ghế, Cô không nhịn được mà rơi nước mắt Sau khi trở thành Con gái nuôi của ông bà Hoàng Minh Dành dành đã nhờ Hoàng Ngân Dùng số tiền chuột thân cho chị Đạo Dù ở kiếp trước Chị ấy có làm điều có lỗi với cô Nhưng mà suy cho cùng cũng là do cô quá chủ quan Cũng là do cô không quan tâm Đến chị Đạo Cuối cùng để người ta lợi dụng chị ấy Kiếp này tuy không gặp lại Đạo Nhưng mà dành dành không quên được ơn nghĩa xưa Cô sắp xếp cho đạo một cuộc hôn nhân với ông Tùng, người quá vợ. Mong ông ta sẽ trân trọng chị và cho chị một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng thật không ngờ điều mà cô và An Tuyên nghi ngờ đã thực sự xảy ra một lần nữa. Không ai tránh được dòng tròn sinh tử, không ai có thể thay đổi được nhận mệnh của mình. Chỉ có điều nó đến sớm hay muộn, bằng cách này hay cách khác. Dành dành buồn bã, đưa mắt. Nhìn vào mảnh trời xanh lấp ló ngoài ô cửa kính xe Cô tự hỏi Đến bao giờ thì mới đến lượt cô Phải nói về buổi sáng trước cái hôm dành dành quyết định Sẽ cùng Giang Tuyền tự sát ở hồ Cô đã gặp đạo ở bệnh viện Đào đến tìm cô Một chút lường trì sót lại của cô ta thức tỉnh Nên đã đến tìm dành dành và thú nhận tất cả Nhưng mà lúc đó dành dành không còn đủ tỉnh táo nữa Thuốc thần kinh mà đào mỗi ngày đều cho dành dành uống Đã khiến cho cô hoàn toàn mất đi lý trí Và mọi chuyện tồi tệ đã xảy ra Còn về Hoàng Ngân Trong kiếp này và kiếp trước Anh đã từng nghĩ đến cái chết Trước ngày cùng với nhóm tứ Hoàng đi đến quán trà gian hồ Hoàng Ngân đã từng có ý định nhảy hồ tự dẫn Thực ra anh đã nhảy Anh đã xích chết Nhưng cuối cùng trong giây phút cận kệ sinh tử Anh đã tỉnh táo mà lựa chọn Tiếp tục đối mặt với cuộc đời. Kiếp trước, anh vẫn là anh, là Hoàng Ngân chính hiệu, nhưng kiếp này thì không kịp. Linh hồn của Hoàng Ngân đã chết, cũng may An Tuyền đã được tái sinh trong anh, giúp anh sống với những gì bản thân chưa từng dám thử. Hoàng Ngân cũng là An Tuyên họ đã cùng nhau sống hòa thuận trong cái xác đó, cùng nhau có được giây phút vui vẻ, bình yên bên cạnh dành dành, người mà cả hai cùng yêu thương. Ngoài an tuyên, hoàng ngân Người đàn ông thực sự yêu dành dành Bằng cả tính mạng Có được tất cả mà lại như không có gì ranh giới của bất hạnh Và hạnh phúc Có lúc lại mong manh đến vậy Tự dung Có hạnh phúc hay bất hạnh Thì cũng do lòng người suy nghĩ mà ra Dành dành đã có được tất cả Gia đình hạnh phúc Chồng yêu thương Nhưng rồi cô vẫn cảm thấy không thực sự hài lòng Cô luôn thấy thiếu dắn Một điều gì đó trong trái tim Có lẽ là một nửa linh hồn an tuyên Đã rời đi cùng với hoàng ngân ngậy đó Rất nhiều năm sau Tại nhà hàng Giang Hồ Tên Phượng Tím Có một thanh niên cao lớn Bảnh bào phong độ Mặt ngoài 20 Đang đứng bên cạnh một cụ bà tóc trắng như mây Bà ngồi trên xe lăn Nhìn ra mặt hồ xanh phẳng lặng Thế giới sau 60 năm Đã có quá nhiều thay đổi Chỉ có lòng bà vẫn mãi miết hướng về một nơi. An Tịnh, con trai út của bà Chu Nhị, cúi xuống, chỉnh lại khăn choàng cho mẹ. "Mẹ ơi, chúng ta ngắm hoàng hôn một chút nữa rồi về mẹ nhé. Trời tối rồi sẽ lạnh lắm đó mẹ à." Chu Nhị bây giờ đã ngoài 80, da nhăn nhiều, mắt đã mờ. Bà nhìn về phía hoàng hôn rực rỡ cúi chân trời. Trong đôi mắt dường như đã thấy an tuệ ở đó, anh vẫn dáng vẻ của tuổi thanh xuân. Dãy gọi bà bước đến Trong gió chịu thua mát mẻ Dành dành mặc chiếc áo dài trắng Quần lĩnh đen Mái tóc bạc Quấn gọn sau đầu Bà nhắm mắt tận hưởng làn gió cuối cùng của đời mình Bà nhớ về giấc mộng thuở xa xưa Bà luôn nằm mộng Vì dáng hình xinh đẹp nhất của mình vào những khi bà muốn chết nhất Bà luôn thấy thiếu nữ 18 trang điểm lộng lẫy Môi sòn đỏ Đứng bên dưới ánh hoàng hôn Đứng từ lúc tóc xanh Cho đến lúc tóc bạc hoa râm Bây giờ bà lại nhìn thấy cô ấy một lần nữa Nhưng lần này Bà không sợ hãi Mà bước về phía cô ấy Một đời quá dài Cuối cùng dành dành đã nhắm mắt Mong ước kiếp sau Vẫn gặp lại tình lang Họ nắm tay nhau Chạy trên đồi cỏ xanh Chạy vào ánh hoàng hôn đỏ rực Kính thưa quý vị Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong bộ truyện Môi sao màu Huyết dụ được viết bởi tác giả Hoài Thư. Một bộ truyện đã để lại cho chúng ta quá nhiều những cảm xúc phải không thưa quý vị. Quả thực một kiếp người với biết bao nhiêu đau thương, biết bao nhiêu sóng gió. Nhưng mà cuối cùng thì danh danh, cô gái đáng thương của chúng ta cũng đã có thể tìm được hạnh phúc viên mãn.